quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập ba của truyện Ma tứ phủ ghế cô đôi của tác giả Trung Kiên Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả và join vào trong nhóm kín của tác giả Trung Kiên Ở bên trong đó, các bạn có thể được đọc rất rất nhiều những các tác phẩm khác cực kỳ chất lượng của tác giả Trung Kiên Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập ba của ghế cô đôi thượng ngàn. Tác giả trùng kem Sau pha chết hột trở đi Thì hôm nào chú Luân cũng đích thân đưa đón con Lan đi học Hoặc những khi có việc ra khỏi nhà Mọi hoạt động của con Lan Được gia đình để mắt Cảnh giác cao độ Để giữ cho nó được an toàn Không để nó xảy ra bất kỳ chuyện gì Dù là nhỏ nhất Con Lan cũng dần dần cẩn thận Nó luôn niệm kinh Phật Mỗi khi không có việc gì làm Và chú ý trong từng hành động của mình Thời gian đặc quánh chậm chặt trôi qua Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng ngày thứ 49 của cụ bà cũng đã tới. Một buổi họp mặt gia đình ăn uống cỗ bàn và cúng cho cụ được gia đình con Lan chuẩn bị chu đáo. Phải nói là chờ được đến ngày này mà không xảy ra chuyện gì, thì ai nấy đều thở phào. Buổi sáng hôm đó, thầy Tân sau khi liên lạc với các sư thầy ở chùa Liên Phái, ở trên Hà Nội, Về việc cắt trùng cho gia đình con Lan thì được họ giới thiệu xếp lịch cho giữ vong ở chùa Hàm Long, Bắc Ninh. Thầy đứng ra cúng bái cho cụ bà Chu Toàn xong xuôi, thì ngay buổi trưa cùng với bà Thoa là con dâu cô Thu và cháu của cụ bà mang bát nhang và di ảnh của ông cụ đi thẳng sang bên Bắc Ninh để gửi vong cắt trùng làm lễ. Lễ gửi vong diễn ra suôn sẻ thành công Các sư ở trên chùa Hàm Long dặn dò, gia đình yên tâm cứ gửi vong cổ của bà ở đây. Từ nay trở đi không được cúng dỗ thắp hương gọi tên cụ trong suốt ba năm. Bao giờ đến ngày sang cát của cụ thì lên chùa làm lễ đón cụ về mới được thờ phụng cúng bái bình thường. Chùa Hàm Long là ngôi chùa giữ vong cực kỳ nổi tiếng, nếu như không nói là đệ nhất giải trùng ở Việt Nam. Cho nên gia đình con Lan yên tâm hoàn toàn. Bà Thoa, cô Thu, thầy Tân ở lại chùa đến mãi chiều muộn rồi lên xe trở về Hải Dương khi trời đã tối sầm. Cô Thu thở phào, cuối cùng thì bà nhà cũng thoát khỏi cái nạn trùng tai ác. Con Lan và con gái. Từ nay, được an toàn, gia đình sẽ trở lại những hoạt động bình thường. Chiếc xe lặng lẽ đi về trên con đường tối thôi, trong sự hân hoan của mọi người. Thế nhưng cả cô Thu, bà Thoa và ông thầy Tân, cùng với tất cả người trong gia đình ấy, kể cả con Lan, có ngờ đâu. Sau khi giải cái hạn trùng này thì mọi chuyện vẫn cứ diễn ra phức tạp lắm. Mọi sự ly kỳ sau này, nó vẫn tiếp tục chờ đợi con Lan ở trước mắt. Và nó không chỉ đơn giản, là một người bình thường. gian thấm thoát trôi đưa 3 năm, độ những năm 2011. Lúc ấy ở bên Ninh Giang đã thay đổi rất nhiều. Con Lan bây giờ cũng đã là một thiếu nữ thi đỗ một trường đại học ở trên Hà Nội. Anh Long cũng đã ra trường đi làm. Kể từ lần gửi vong cụ bà lên trên chùa Hàm Long trở đi, gia đình con Lan cũng không còn gặp sự lạ nữa. Bố mẹ và ông bà con Lan yên tâm sinh sống quay trở lại cuộc sống thường ngày. Nỗi mất mát về sự ra đi của cụ bà cũng dần dần nguôi ngoai. Linh hồn của cụ bà được gia đình con Lan đón từ chùa Hàm Long về vào ngày rỗ của năm thứ ba. Năm ấy cũng là năm bốc mộ xây nhà mới cho cụ. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, cuộc sống quay trở lại với sự bình yên vốn có. Thế nhưng cuộc sống của con Lan thì lại khác. Nó bắt đầu gặp những sự trục trặc. Từ hôm đón cụ bà từ chùa Hàm Long về, Con Lan đang là sinh viên năm thứ nhất, nói với con Hằng cùng Thí Đỗ, một trường nằm ở ngoài khu vực ngoại thành Hà Nội. Hai đứa lớn lên cùng nhau, bây giờ lại học chung một trường, chung một phòng trọ, thân thiết nhau như chị em ruột thịt. Nói về cái phòng trọ và cái xóm trọ ọp ẹp của hai đứa chúng nó ở. Nằm ở một con ngõ cụt, gọi là ngõ số 13, cánh tổng ngôi trường đại học độ vài trăm mét. Xóm trọ có 20 phòng thuộc sự quản lý của một bà trung niên, nhà ở bên ngoài đường cái. Trong xóm toàn là những phòng trọ đơn giản, không khép kín, chung nhà tắm, chung luôn cả nhà vệ sinh. Các phòng đều chỉ có một tầng và ở bên trên là pro xi măng, trông tạm bỡ. Xóm trọ có một sân phơi lớn ở giữa. Khi các phòng đều hướng mặt về cái sân phơi này, nó là nơi để vui chơi sinh hoạt, cũng là nơi để phơi phóng nấu nướng. Và cũng là nơi mà hệ cứ đến tối Người dân trong xóm lại túm năm tụm ba lại với nhau Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể Những người thuê dãy trọ ở đây Cũng có đủ mọi thành phần Mọi thể loại Sinh viên có, công nhân có, công chức có Kể cả dân xã hội Hoặc là gái mắt xanh mỏ đỏ Làm nọ, làm, làm kia Cũng đều có ấy thế mà mọi người trong xóm trọ này Lại sống chan hòa đoàn kết đùm bọc lẫn nhau lắm Họ từ tứ xứ thập phương tới đây Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận gặp nhau nơi đất khách quê người, cho nên cũng đều thông cảm, chan hòa, gần gũi. Điều này làm cho con Lan và con Hằng cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống thị thành. Chúng nó sau một năm đi học ở trên thành phố, cũng sành sỏi, trưởng thành lên rõ rệt. Hôm ấy, con Lan từ dưới quê ăn rỗ cụ bà lên, mệt mỏi thất thẹo đi bộ từ trạm xe buýt đến cả cây số về ngõ 13. Bây giờ trời đã sầm tối độ 7 giờ đầu xóm trọ hai bên cạnh cánh cổng sắt ra vào có cây si giả to lắm cây si phủ bóng mát tốt tươi những cái rễ cứ chùm cả lên mái của căn phòng trọ ập ẹp bởi vì phòng của chúng nó là phòng đầu tiên phòng số 1, cho nên lúc nào chúng nó cũng phải đi qua cây si một ngày phải đến cả chục lần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy thân cây si giả cỗi đen xù xì ấy thế cho nên mặc dù cây si trông có chút gì u ám kỳ quái nhưng nó cũng rất đỗi quen thuộc đối với hai đứa ở cái cây si này khi mới chuyển đến đây con lan có nghe những chuyện đồn thổi những sự kỳ lạc bí ẩn ma mị mà những người trước đây ở lại kể cho nó nghe trên cái gốc nham nhở của cây si cắm chi chít không biết bao nhiêu là chân lan nhang đỏ nhòm lòm lòm Của bà chủ xóm Cũng như mấy chị ở trong xóm Họ thắp nhang vào ngày rằm Mùng một Cũng chẳng hiểu Họ cắm nhang ở đây để làm gì Nhưng con Lan cũng chẳng quan tâm Từ lúc nó ở đây Ngoài vẻ bí ẩn đó ra thì Nó cũng chưa từng gặp sự kiện Kỳ dị gì ở cây si Nó vẫn sống bình thường yên ổn Dưới tán của cành si phủ xuống Trên cái nóc của phòng trọ Mỗi tội là Cứ khi nào mà những người kia thắp nhang trên thân cây Thì nó ở phòng đầu Cứ gọi là hít đủ Nói với con Hằng nghĩ Chắc cũng chỉ là mấy câu chuyện đồn thổi linh tinh Ma cũ dọa ma mới Đầy thú vị tồn tại trong các khu, khác, các khu vực sinh viên khác Mà người ta thường đem ra hồ dọa lẫn nhau Cũng chỉ là câu chuyện để tán phép mà thôi Con Lan khoác cái ba lô to tội Lững thững từ đầu ngõ tiến vào nhìn từ xa cây si giả phủ bóng trên cánh cổng và dãy trọ cũ kỹ trong khung cảnh lờ mờ tranh tối tranh sáng làm cho mọi thứ lại càng thêm âm u tăm tối đến lạ thường con lan mệt mỏi lật đật tiến vào bây giờ nó chỉ còn cách cái cây độ vài mét bóng dáng của những tán cảnh sum xuê, phủ tối om om trên đỉnh đầu từ bên trong xóm trọ vọng ra tiếng người nói chuyện nhốn nháo tiếng nhạc Tiếng chơi game của mấy thằng con trai. Con Lan mệt mỏi vì say xe. Đang định cất tiếng gọi con Hằng. Xem đang làm gì. Phòng đã ở ngay trước mặt. Bỗng nhiên. Có tiếng ho hành khạch khẽ vang lên. Con Lan dừng lại. Cảm giác lạ lắm. Lo lạnh toát hết cả sống lưng. Luồng hơi lạnh kỳ lạ tỏa ra bao trùm lấy cả thân thể. Sẽ chẳng có gì là lạ nếu như nghe thấy một tiếng ho. Thế nhưng điều lạ ở chỗ là tiếng ho này phát ra từ trên cành cây. Trên ngay đỉnh đầu của nó chứ không đâu xa cả. Còn Lan giật nảy mình. Bây giờ, giờ này mà lại có ai trèo lên cái si? Tiếng ho khỏng khọc lại vang lên. Con Lan nhíu mày ngẩng đầu, nhìn lên tán cây ôm tùm tắm tối. Hai mắt nó trợn lên, trước mắt nó thấp thoáng, sau tán lá. Nó thấy có cái bóng người lờ mờ đen thù lù, ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhìn xuống trồng chọc Bất giác con Lan toàn thân lạnh toát, tóc mai tóc gáy dựng ngược cả lên. Nó u ớ đỏ ra như khúc gỗ, rồi cứ như thế nhìn chăm chăm lên đỉnh đầu. đôi mắt của con lan choếnh choáng vì còn đang say xe bóng người kia ẩn hiện nhìn không rõ dường như ấy là người đàn ông ngồi lấp ló sau tan lá đang bị gió thổi đu đưa nhìn con lan đầy kinh dị bất giác cái người ấy nhuẹn miệng cười tiếng cười man dại vang lên khắp cả con ngõ tăm tối à. Con Lan kinh hãi Cái miệng của kẻ kia cứ loe ra Rồi vén lên đến tận mang tay Con Lan chết chân tại chỗ Nó thấy trời đất trao đảo quay cuồng Nó sợ như muốn khuỵu cả xuống Bỗng nhiên Có tiếng xe máy rìn rìn phi từ trong con ngõ nhỏ Có ánh đèn pha chiếu vào mặt Con Lan giật mình đánh thoát Nó cúi đầu xuống Nhìn về ánh đèn xe máy chói lòa Bóng tối nhanh chóng bị xua tan. Không cảnh mập mờ trên tán cây bị chiếu sáng. Ơ con Lan, ở quê lên đấy hả em? Ấy là anh Hùng, một người làm nghề lái taxi thuộc dạng dân xã hội. Cũng là đàn anh đàn chị ở xóm. Con Lan che mắt, nép vào cánh cổng, u ớ. Anh, anh Hùng đấy à? Anh Hùng cười hiền, niềm nở. Anh này tuy cũng là phường móng mặt. Nhưng lại sống có nghĩa khí vui tính lắm Dễ gần và luôn luôn bảo vệ anh chị em trong xóm chợ Làm gì mà đứng thất thần thế Thế về dỗ cụ thế nào Thế có quà gì mang lên không con làn thế anh Hùng thì mừng cứ như là được cứu tinh Đang lúc định kéo anh Hùng lại Để nói về cái bóng đen kỳ dị Anh Hùng nháy mắt nhìn nó Rồi phóng ổ một cái ra tận đầu ngõ Chẳng biết anh đi đâu mà vội thế Nhìn theo ánh đèn xe Con Loan hốt hoảng, đảo mắt nhìn lên đỉnh đầu. Cảnh vật trên đó chỉ còn tối thôi thôi. Con Lan chột dạ nhìn lại chỗ bóng đen vừa xuất hiện thì chẳng còn gì cả. Cái bóng đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Bây giờ trước mặt chỉ còn cảnh lá ôm tùm. Nó đưa tay rội rội lại nhìn cho thật kỹ cũng chẳng thấy ai. Hay là... hay là nó nhầm? Nhíu mày đứng yên lặng. ngẩng đầu nhìn lên ấy một hồi, cảm giác dần dận tê tái ở sống lưng còn chưa hết. Quả thật đúng là không có gì. Nó nghĩ trong đầu liệu có phải là say xe quá, cho nên tưởng tượng vớ vẩn hay không. Nhìn sang bên chỗ gốc cây si được cắm chi chít toàn là chân nhang đỏ. Nó hít sâu một hơi chấn định, rồi lắc đầu, đi qua thẳng cánh cổng sắt, vào trong căn phòng trọ của mình. Bấy giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm. thấy con hằng đang lối hối nấu cơm ở bên cái bếp ga mini trông thấy con lan con hằng mừng rỡ ơ lên rồi đấy à thế có mang cái gì lên không lan thở hắt mệt mỏi lấy trong ba lô ra một gói sôi giò rồi lững thững bước vào trong phòng cất đồ con hằng đang nấu gà sáo xả ớt mùi thơm nức mũi của tỏi và lá chanh làm cho cơn đói dâng lên cồn cào tu một cốc nước cạn sạch Nhằm quen đi sự mệt nhọc, rồi đánh mắt về phía cửa sổ, nơi nhìn ra tán cây si. Hai hôm ta về, mày ở đây có vấn đề gì không? Con hàng tay vẫn cứ đảo thoăn thoát, đôi mắt tinh nghịch. Có, gây lắm. Ta mơ thấy có người đàn ông đứng bên ngoài cửa sổ đấy, sát chỗ mày đang nằm ý. Con hàng cười khúc khích, lan thoáng giật mình. Biết là con bé này đang treo mình, thế nhưng câu nói này, Làm cho nó vô thức nhớ lại tình huống vừa rồi Con Lan với vội tay nhoài người Đóng chặt cửa sổ Rồi nhìn con hàng gắt gỏng. Mày điên đi à Mày nói linh tinh cái gì đấy Con hàng bê đế thức ăn nóng hổi từ bên ngoài vào Thấy bạn gắt gỏng Thì ngạc nhiên Ơ kìa Tao đùa có tí Mày làm sao thế Thấy thần sắc của con Lan có gì không ổn Con Lan ngồi xuống giường Sắp xếp quần áo cất vào tủ Im lặng một hồi rồi mới nói Đợi tao đi tắm Dọn cơm ra dần đi tính nữa tao kể cho cái ni Nói xong Đi một mạch ra nhà tắm chung của xóm Con Hằng đứng đó ú ớ gãi đầu Ớ cái con giả này Buổi tối hôm đó Hai đứa vừa ăn cơm Vừa kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện Con Hằng hỏi thăm tình hình ở quê Con Lan cũng chỉ kể qua loa Đoạn nói Hằng này Mày có tin về những cái sự ma quái xảy ra ở chỗ Casey như lời bà chủ nói không? Con Hằng đang ăn thì dừng đũa, nhìn con Lan nghiêng nghiêng đầu. Có chuyện gì à? Sao tự nhiên mày hỏi thế? Con Lan rụt rè, gầy gầy bát cơm. Thế mày không thấy lạ à? Sao lúc nãy tao gắt mày? Ý? Con Hằng gật gật đầu, quả thật thái độ của con Lan lúc nãy lạ lắm. Nó hỏi vì sao thì con Lan nói. Lúc nãy, tao vào đến cổng. Nói rồi, bắt đầu thuật lại tình huống, cho con Hằng nghe. Con Hằng yên lặng đơ ra mấy giây rồi phụt một tiếng. Nó phỉ cơm bắn tung tóe rồi cười sằng sặc. Con sợ ơi, mày định dọa tao đấy à? Cái thứ mắt to như mày, tao không thèm dọa thì thôi, chứ mà hôm nay lại dọa cả tao ý. Con Hằng vừa nói vừa cười, nghĩ rằng là con Lan đang muốn trêu ngược lại mình. con làn khó chịu đang tự dưng nghiêm túc như thế mà kệ thì tại sao lại nói là mình nói đùa nó khó chịu mày cười cái gì tao nói thật đấy ai dọa mày đâu con hằng tay xua xua con hâm đi về dỗ cụ xong rồi lấy ăn nói lên tha lên thiên thế ăn cơm nhanh đi rồi rửa bát sớm đi mai còn đi học trêu ai chứ trêu chị mày thì không được đâu nói rồi nó nín cười cúi đầu ăn tiếp Mặc kệ con Lan nói như thế nào nó cũng chẳng tin Con hàng bảo con Lan có lẽ hoa mắt nhìn nhầm Con Lan cũng đành tặc lưỡi Thôi thì mong rằng ấy là nhầm thật Chứ mà nếu có cái chuyện kinh dị gì nữa Thì đúng thật là không thể tưởng tượng được Chuyện quái quỷ gì có thể xảy đến Ăn uống dọn dẹp xong xuôi Ngồi nghịch máy tính một chút Rồi tắt điện đi ngủ sớm Hôm nay cả hai đứa đều đã mệt nhoài Chẳng muốn đi đâu. Con Lan nằm sát bên cửa sổ, khẽ kéo cái chân mỏng lên đến tận cổ. Lắng tai nghe tiếng gì rầm nói chuyện của những người trong xóm, vang lên trong đêm vắng. Văng vẳng ở đầu đường, tiếng xe cộ vẫn đi lại nhộn nhịp. Cái cảnh sinh viên học xa nhà, nó cũng được coi là thú vị lắm. Vừa vui, vừa thiếu thốn, nhưng cũng đầy sự mới lạ. Lan nghĩ về buổi hôm rỗ Của bà cụ Và cả những chuyện linh tinh Thế rồi cứ chìm dần vào sâu trong giấc ngủ Con Hằng nằm nhắn tin cho người yêu Đến gần 11 giờ Buông điện thoại Quay sang nhìn bạn Mà bĩu môi Ngắm Ngủ lăn ra chết rồi mà còn bày đặt dọa chị mày chứ Tiên sư Nó khẽ cười một mình Cũng chìm vào trong giấc ngủ Ở trên mái nhà Có tiếng tán cây xi si bị gió thổi, cứ đung đưa xào xạc, xào xạc. Tiếng kim dây của đồng hồ cứ chậm chạp vang lên, trôi đi trong đêm khuya thanh vắng, phát ra những tiếng đều đều rõ mồn một. Con Lan nằm ngủ say, bây giờ cũng hơn 2 giờ sáng, cả xóm trọ đã chìm vào trong không gian tĩnh lặng, im lìm bất giác nó mở choảng mắt tiếng ngáy đều đều của con bạn vẫn vang lên ở bên tai nó trợn trừng trừng nhìn thẳng lên trên mái prosimang mà run rẩy bên tai nó ngay lúc này ngoài tiếng ngáy của con hằng ra thì dường như là có tiếng móng tay của ai đó hay là cái thứ gì đó đang cào xoàn xoạt xoàn xoạt đúng chính là Là cái tiếng móng tay ấy, Đang cào vào cứ cổng cổng soạn soạn Tại sao lại kỳ dị đến như vậy Âm thanh vang lên Ở trên nóc phòng Sống lưng của con Lan gai cả lên Như có tê điện xẹt Nó hít hít Hằng ơi Hằng ơi Con Hằng không trả lời Khẽ lật người que sang một bên Ừ à khó chịu, rồi lại ngáy đều đều. Có lẽ là nó đang ngủ say nóng lắm. Giữa cảnh đêm, nửa đêm nửa hôm tối đen như mực, tiếng cào trên mái nhà rùng rợn làm con Lan kinh hãi. Hay là... hay là có mèo. Con Lan đang suy nghĩ, đoạn lên tiếng. Nó kêu lên mấy tiếng xì xì, hòng đuổi cái thứ mà tưởng là con mèo ở bên kia. Mái nhà rung lên khẽ khẽ, tiếng cào soàn xoạt lập tức im bặt Con Lan mừng rỡ Nghe ngóng mấy giây thì không còn thấy tiếng động phát ra nữa Con Lan thoáng nhẹ nhõm hết cả người Có lẽ là do con mèo hoang Đi thoáng qua đây mà thôi Vừa kịp thở hắt ra một hơi Quay về phía con Hằng Lắc đầu nghĩ Hôm nay mình mệt mỏi quá Mình sợ hãi lung tung như vậy Rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu mộng mị Một lát sau Lúc con Lan đang ngủ thì ở bên ngoài trời Có tiếng sấm ỉ ủng vọng lại Vang lên trong đêm lạnh lẽo Cơn mưa rào tí tách Đổ xuống Khu vực ngoại ô vắng lặng Ở trên cái khe cửa sổ Tiếng lao sao của những cành cây lá Xào sạc Tiếng gió rít qua khe cửa Cái cửa sổ sập sệ cũ mềm Mưa lộp bộp rơi trên mái nhà Tiếng gõ lạnh toát Vang lên trong đêm Con Lan một lần nữa mở mắt, nhìn lên trên mái nhà. Ai? Ai đấy? Là ai đấy? Tiếng gõ cửa vang lên, cứ chậm rãi. Con Lan mệt mỏi ngồi dậy quay sang nhìn con bạn vẫn đang ngủ say như chết, không biết trời trăng gì. Nó cảm thấy lạ lắm. Nửa đêm nửa hôm làm sao lại có người gõ cửa phòng nó? Phải chăng là có ai trong xóm trò, Có việc gì cần? Con Lan nhíu mày khó hiểu nhìn về cánh cửa ra vào. Ai đấy? Có chuyện gì đấy? Không có tiếng đáp trả. Tiếng gõ cửa kia ngưng lại mấy giây. Sau câu hỏi của con Lan rồi lại tiếp tục. Lần này như là đang hối thúc. Con Lan trợn mắt. Đêm hôm bị làm phiền không thể ngủ yên, nó bực bội. Đợi một tí, nửa đêm nửa hôm có cái chuyện gì đấy? Sỏ dép bước chân ra ngoài, vừa khó chịu, vừa ngáp dài ngáp ngắn, tiến về cánh cửa gỗ. Tiếng gõ cửa vẫn cứ vang lên trong bóng đêm, sen lẫn trong đó là tiếng sấm chớp đì đùng. Con Lan rút cái chốt then cửa sắt, mở bung cánh cửa ra. Đúng lúc ấy, một tia chớp chói lòa vang lên, kèm theo tiếng sấm rền. đình tai nhức ốc. Nó đờ ra mất mấy giây rồi ngạc nhiên, trái tim trong lồng ngực đập lên thình thịch. Ở trước mặt nó lúc này bóng dáng một người con trai cao ráo, mặc cái áo sơ mi màu trắng, quần âu màu đen. Mái tóc bổ luống, trông cực kỳ đẹp trai phong độ. Con Lan vừa nhìn thấy người thanh niên thì ngây cả ra bối rối lắp bắp. Anh, anh là ai? Nó như không tin nổi, người thanh niên làm cho nó ngay lập tức không còn thấy khó chịu nữa. Anh ta đứng ở dưới mưa, những hạt mưa lạnh bút rơi trên chiếc áo sơ mi, làm cho lớp vải trắng như bị hút chặt vào từng mảng da thịt. những mối cơ bắp ở trên ngực của anh ta hằn lên chàng thanh niên đôi môi đỏ tươi cặp mắt to thông minh đôi lông mày sâu róm gương mặt góc cạnh đến hút hồn anh ta trông kỳ lạ và phong độ con lan chưa từng gặp anh ta bao giờ phải chăng là một người nào đó mới chuyển đến đây hôm qua mà nó không thấy anh anh là ai người thanh niên sau khi thấy con Lan mở cửa thì cũng yên lặng. Sau một hồi, anh ta thấy con Lan hỏi, mới bắt đầu lên tiếng. Em, à, em Lan phải không? Con Lan thấy toàn thân như rôn dậy trái tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ, giọng nói của anh ta trầm ấm, cứ như là rót mật rót đường vào tai. Hai má của Lan đỏ lựng cả lên, bối rối nhìn vào bộ đồ ngủ xòe xòa của mình. Anh... anh là... Người thanh niên khẽ mỉm cười, hàm răng trắng đều như hạt bắp. Lan liếc nhìn thì ước chừng, anh ta cao phải đến 1 mét 8 trông không khác gì một diễn viên điện ảnh. Anh... <cười> anh là... là người yêu em. Lan như không tin vào tai mình, trái tim bị bóp nghẹt trong thoáng chốc, hai mắt hoa lên. Anh, anh đùa đấy à? Anh, anh ở phòng nào? Sao giờ này nửa đêm nửa hôm lại gõ cửa phòng em thế? Người thanh niên vẫn nhìn con Lan, ánh mắt hút hồn như vậy. Đoạn anh ta nói. Em quên anh rồi à? Anh gõ cửa là đến tìm em mà. Con Lan nhếch khóe miệng, giật giật, mặt đỏ như gấc. Thật ra nó cũng không phải là dạng người dễ dãi. Cũng chưa bao giờ có cảm giác dao động với ai quá nhanh. Thế nhưng bây giờ đứng trước một người đẹp trai như nam thần thế này. Nó run như cầy sấy. Đôi hàm răng khẽ va vào nhau lách cách. Tìm tìm em. Anh làm sao lại, lại biết tên em? Anh là ai? Đêm hôm rồi, anh đừng đùa như thế. Đoạn ngó đầu nhìn xem có phòng nào đang mở cửa. Cảnh vật xung quanh tối thôi, mưa đổ xuống trắng xóa. Xung quanh lại càng thêm mù mịt. Con Lan nhận ra là chàng thanh niên ấy bây giờ ướt nhẹp. Nó ngại ngùng vội vàng. Phòng phòng của anh ở đâu? Mưa rồi, đứng ở ngoài này cảm là ốm chết. Ừ. Người thanh niên không để ý tới những giọt mưa nặng hạt đang đổ xuống. Anh ta cứ nhìn chầm chập, rồi cười hiền. Phòng anh... Ờ... Đi theo anh nào, đi theo anh, anh chờ em lâu lắm rồi. Cảm giác kỳ lạ truyền đến, làm cho nó run rẩy. Người thanh niên đôi mắt như mê hoặc hút lấy ánh mắt và trái tim của Lan. Lan như không còn biết trời mây gì nữa. Vâng, rồi cũng mỉm cười bước ra, mưa phả lên trên người. Người thanh niên cười hiền lành đưa bàn tay gân guốc nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của nó. Mình đi thôi em. Lan cứ như người mất hồn, cười thật tươi nắm bàn tay của anh mà bước ra ngoài. Mưa đột nhiên dừng lại. Trong tích tắc, hình ảnh lập tức hiện ra. Không cảnh xóm trọ, khẽ ảo ảo rồi biến đổi. Lan nhíu mày, nhắm tịp mắt nắm lấy bàn tay của người thanh niên. bàn tay ấm áp kỳ lạ anh ta kéo theo nó chạy vụt đi trong ánh sáng chói lòa lan cố mở mắt nhưng chỉ thấy choáng váng hoa cả lên không nhìn được gì cả người thanh niên kéo lan chạy thật nhanh bên tai là những tiếng nói trầm ấm thì thầm anh tìm được em rồi cuối cùng anh cũng tìm được em rồi đi mình đi nào đi thôi Hai người cứ như vậy, nắm tay nhau mà chạy. Lan vui lắm, chưa bao giờ có cảm giác lạ lùng như thế này cả. Nó nhắm mắt chạy theo anh ta được một lúc, thì người thanh niên dừng lại, anh ta cầm lấy tay nó. Em mở mắt ra đi, đến rồi. Lan thở hồng hộc, cảnh vật chói lòa, làm cho đôi mắt như bị mất đi thị lực tạm thời. Nhìn theo người thanh niên, hai người đã chạy đến một nơi khác, một nơi Lan chưa từng được đến. Rất đẹp, rất kỳ lạ, nhưng cũng đầy u buồn. Đây, đây là đâu? Lan nhìn người thanh niên đọt tò mò, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Ở đây thấy không cảnh rộng lớn trùng điệp, là những dãy núi ẩn ẩn hiện hiện trong sương Trước mặt có cây cầu dài rộng bắc qua con sông, nước chảy lờ đờ. Thấp thoáng ở trên cầu có vài người đi theo nhau tiến về bên kia. Bên dưới mặt đất chỗ nó đứng đầy rẫy những hoa cỏ kỳ lạ màu đỏ sẫm. Con Lan ngẩng đầu lên nhìn trời toàn là mây mù, chẳng thấy bầu trời đâu hết. Ấy thế nhưng mọi thứ vẫn sáng, tỏa ra một cái thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Quay sang người thanh niên, con Lan tò mò. "Đây, đây anh, đây là đâu?" Người thanh niên âu yếm, anh ta không trả lời, nắm tay con Lan nhẹ nhàng bước đi. Trái tim của con Lan lan nổi lên những cơn sóng mãnh liệt. Nó cảm thấy mình rung động, dường như là nó đang yêu vậy. Nó cảm thấy mình yêu, nó biết đây là người yêu nó, nó yêu anh ta vô cùng. Cứ như thế. Con Lan ngây ngây ngẩn ngẩn bước theo người thanh niên, dần dần lên cây cầu. Cây cầu lần này cũng lạ, khác hẳn với những cây cầu con Lan từng thấy. Cây cầu gỗ nhưng dài và to, cầu được sơn màu đỏ cũ kỹ, có những hoa văn chạm trổ, mang màu sắc cổ xưa kỳ lạ. Hai người cứ như vậy mà mỉm cười nắm tay nhau bước đi. Ở phía xa xa loáng thoáng thấy những nóc nhà lố nhố xuất hiện sau màn sương mờ ảo. Dường như đây là một thành phố nào đó. Nhưng kỳ lạ, những ngôi nhà ở đây trông không rõ ràng. Màu sắc cứ nửa thật nửa giả, như là nhà làm bằng giấy. Gió từ dưới sông hiu hiu thổi, con Lan nắm tay người yêu của mình đi một mạch thẳng, không quay đầu lại. Lúc hai người đi đến giữa cầu, xung quanh có vài người lặng lẽ đi về trong một hướng lan nhìn thấy bộ dáng của họ kỳ cục gương mặt của họ xám xanh trông như những cái xác không hồn ánh mắt đờ đẫn ai nấy mặc bộ quần áo trắng cứ thế mà lặng lẽ bước đi chẳng ai nói với ai một lời lan mới tò mò hỏi anh ở, ở phòng anh ở đằng kia Phải không? Nh những người này là ai? Người thanh niên quay sang Nhìn Lan mỉm cười Vẫn là nụ cười đẹp đến ngây người Anh ta đáp Nhà của chúng mình ở đằng kia Đi qua cầu này là tới Em đừng hỏi nữa Mình chạy nhanh lên Đi thế này biết bao giờ mới đến được cầu Thế rồi anh ta tiếp tục kéo tay Lan mà đi Lan cũng mỉm cười Nhưng lại càng thêm khó hiểu, cô ngoảnh đầu quay lại đằng sau, thấy người vừa nãy đang nhìn mình. Họ nhìn cô bằng ánh mắt, vô hồn, nhưng gương mặt cũng tỏ ra sự kỳ lạ. Lan khẽ nhíu mày, vừa ngoảnh đầu lại, vừa nắm chặt tay người yêu chạy về phía trước. Tiếng gió bên tai mỗi lúc, một ồ ù to hơn. Lan đang khẽ lắc đầu nhìn những người kia. Lúc đang định ngoảnh đầu nhìn lại đằng trước mà chạy thì đột nhiên, Lan Lan Lan Một tiếng kêu thều thào yếu ớt Thẳng thốt vang lên Lan thoát mình Đứng sững lại ngay lập tức Bàn tay tuột ra khỏi bàn tay ấm áp Của anh người yêu Lan tròn mắt Tiếng gọi này tại sao lại thân quen đến như vậy Còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì Nó đứng ngay cả ra Chàng trai kia đang kéo tay Lan chạy đi Thấy Lan bất thành lình tuột tay đứng lại phía sau thì cũng ngạc nhiên Anh ta ngoảnh đầu nhíu mày Em làm sao vậy Con Lan thấy đầu óc của mình Như xảy ra chuyện gì Tại sao từ nãy đến giờ Nó cứ vô thức chạy theo người lạ mặt Anh ta là ai Đây là đâu Sao tự dưng lại nghe theo lời của anh ta mà đến đây Con Lan chết chân như trời chồng đây đây là là chàng trai nghiêng đầu vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy vẫn là nụ cười cuốn hút ấy sao sao sao lại thế này em sao vậy lại đây với anh đi thôi mình sắp sang bên kia cầu rồi đi thôi Con Lan thở hắt ra Nhìn vào người kia mà bối rối Xăng sang, sang bên kia cầu là đi đâu Anh ta không đáp Khuôn mặt của anh ta bỗng nhiên hiện lên Một nét gì đó rất kỳ quái Đoạn anh ta nhìn một hồi Rồi ấp úng Bên kia Là Em đi cùng anh nào Mau Đến đây đi cùng anh nào Nói xong Anh Tư bận đưa bàn tay ra vẫy vẫy Lan thở hắt Nó vội vàng nhìn xung quanh Lan thấy mọi thứ Càng lúc càng trở nên kỳ dị Con sông ở trước mặt không bình thường Con sông trong vắt Nhưng lại trong vắt một cách đen tối sâu thăm thẳm. Còn đang đứng ngẩn ra Thì nhìn thấy người vừa nãy Đã kịp chạy đến bên cạnh Những người họ đi qua nhìn con Lan bằng ánh mắt kỳ cục, rồi cứ thế vừa đi, vừa ngoái đầu lại nhìn. Con Lan nhìn theo mấy người ấy, cho đến khi ánh mắt chạm vào anh người yêu. Lạ, lạ. Là... Người thanh niên như muốn thuyết phục, anh ta đứng đó, giọng hối thúc. Đừng hỏi nữa. Đến đây với anh mau lên. Con Lan trong suy nghĩ như rằng sẽ, nó rôn dậy rồi thở hắt ra. Tiếp tục bước tới Một bước, hai bước, ba bước Đúng lúc nó bước được bước thứ ba Thì một tiếng quát nữa vang lên Làm cho nó giật mình Lần này tiếng quát to lắm, rõ lắm Mặc dù nghe yếu thều thào Nhưng rất rõ Lan Còn Lan thoáng thấy toàn thân run lên bần bật Hốt hoảng đưa mắt nhìn khắp nơi Nó thấy thấp thoáng ở phía trước Bên kia cây cầu Ngay phía sau anh người yêu của nó đang đứng vẫy tay Có bóng hình còn cõi Bóng hình mà trong mơ Nó cũng chẳng ngờ được Là... là cụ nội Trong đầu con Lan như bùng lên một tiếng nổ Bà cụ đứng đó còng lưng nhìn Con Lan trợn mắt còn chưa kịp định thần Thì bà cụ chỉ thẳng vào mặt nó mà quát lên Chạy... chạy ngay... Ai cho mày tới đây? Quay đầu. Chạy ngay cho tao. Tiếng của bà cụ khàn khàn yếu ớt mà cố quát lên. Con Lan kinh hãi. Tại sao cụ bà lại có mặt ở đây? Đây rốt cục là đau chứ? Con Lan nghe như vậy rôn rôn dày dày. Nhìn anh người yêu. Rồi lắc lắc đầu. Bất giác. Nó quay người vụt chạy đi. Ở đằng sau lưng. Bà cụ nhìn theo bóng rắn, cháu nhỏ mà bật khóc. Người con trai kia nhìn bà cụ, ánh mắt lờ đừ, rồi vọt đuổi theo Lan. Lan, đợi anh, quay lại, mau quay lại đi em. Con Lan vừa chạy vừa kinh hoàng, trước mặt nó bây giờ, không cảnh trở nên mờ mịt. Sương gió đột nhiên phủ xuống dày đặc, gió thổi từ dưới mặt sông mỗi lúc một to hơn, lạnh hơn. Nó cảm giác như người kia đang đuổi sát ngay đằng sau vậy Nó chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế Nó cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy Trời đất càng lúc càng tối sầm Bên tai là tiếng của cụ bà vẫn cứ văng vẳng Xen lẫn với tiếng khóc than từ bốn bề Chạy đi Chạy đi Đừng quay đầu lại Chạy đi bây giờ thì con lan cắm đầu cắm cổ chạy không còn biết trời đất gì nữa trí óc của nó như bừng tỉnh con lan kinh hãi nhận ra từ nãy đến giờ mình đã đi theo một người lạ mặt tới một nơi hoàn toàn xa lạ mà nó không hề hay biết tiếng gió thổi ở bên tai bây giờ đã chuyển thành những tiếng gào thét những cơn sóng ở dưới sông nổi lên ầm ầm gió sương từ đâu phủ xuống mù mịt cảnh vật xung quanh nơi đây nãy giờ còn hiu hắt sáng đẹp như buổi chiều hoàng hôn thì bỗng chốc tối sầm con lan vừa chạy vừa run rẩy cụ cụ bà cụ bà sao lại sao lại có mặt ở đây từ phía sau lưng văng vẳng bên tai là giọng nói rồi tiếng người thanh niên kia vội vã đuổi theo lan đứng lại đứng lại đi em nó hốt hoảng bịt tay nó lắc đầu rồi cứ thế mà chạy giọng nói của con người kia bây giờ không còn trầm ấm dễ nghe như ban nãy thay vào đó là cái giọng đáng sợ ghê sợ như từ cõi xa xăm vọng về làn quay lại quay lại mau lên còn làn hoảng hốt nó nghe thấy tiếng người kia gọi thì như muốn hét lên nó cứ thế ôm đầu mà chạy ngược về phía cầu tiếng bước chân người đuổi theo đằng sau lưng mỗi lúc một gần con Lan sợ hãi cứ thế mở ôm đầu chạy thục mạng vào trong bóng đêm mờ mịt hai người đuổi nhau chạy vun vút ở trên cây cầu dài kỳ lạc. những cái bóng người đờ đẫn đi từ phía ngược lại nhíu mày nhìn theo họ lặng lẽ rồi cái đầu cầu vừa nãy cuối cùng cũng xuất hiện con Lan cảm giác cứ như là người chết đối. nhìn thấy được cái phao cứu sinh nó sải từng bước thật dài cố gắng bặm môi Vươn đôi bàn tay nhỏ bé của mình Mà lao tới Lan Quay lại Quay lại với anh Lan Lan Tóc gáy của nó dựng cả lên Luồng hơi lạnh xuyên thấu Từ đằng sau lưng phả tới Nó nghe tiếng thở khò khè rõ mồn một Người con trai kia Đã áp sát nó lắm rồi Con Lan kinh hãi nhắm tịt mắt Hét lên trong vô vọng Không, không, không Nó ngã bổ nhào về phía trước Không còn nhìn thấy thêm được điều gì Bên tai là tiếng gào thét giận dữ Có tiếng sấm xa xăm vọng lên Trong một đêm mơ dài lạnh lẽo Con Lan mở choảng đôi mắt Mọi thứ đã biến ảo Nó ngồi dậy mồ hôi vã ra như tắm Cụ bà, cụ bà ơi Trong gian phòng trọ chật chội tối thôi dùi rào bên tay là những tiếng mơ giả dích trên mái nhà tiếng ấy đều đều của con hàng vang lên như gọi con Lan về với thực tại nó run dậy, đôi mắt đảo nhìn ra phía ngoài cánh cửa chỉ thấy cửa vẫn đóng im lìm khuôn mặt nó cắt không còn nổi một giọt máu nó lẩm bẩm chuyện gì xảy ra thế này là là một giấc mơ sao đó là ai Trái tim của con Lan đập loạn xả. Giấc mơ sao mà lại chân thực đến như thế? Sao lại đáng sợ đến như thế? Nó giống như là thật. Nó thở hồng hộc quay sang nhìn con Hằng. Đang định đưa vai lay con Hằng dậy. Thì bên tai con Lan có tiếng cười khủng khục vọng lên. Con Lan hốt hoảng, trái tim như bị bóp chặt. Đôi mắt vội đảo nhìn xung quanh, như tìm kiếm, xem là tiếng cười phát ra từ đâu. Nhìn sang bên cánh cửa sổ sát bên cạnh, chỗ thông vào con ngõ nhỏ và gốc cây xi si giả. Trong khoảnh khắc nó kinh hãi hét lên một tiếng. Con Lan bật ngửa ra đằng sau, đè cả lên người con Hằng, ở trước mắt nó. Bên cánh cửa sổ sập sệ, lỏng lẻo, Đôi mắt trắng dã vằn vẹn những tia máu đỏ lừ, đang kề sát vào cái khe cửa gỗ, nứt ngang nứt dọc. nhìn nó chằm chằm. Con Lan sợ như muốn bay mất cả hồn vế Nó nhắm tịt mắt lại mà hét toáng lên. Tiếng hét to đến nỗi đánh động cả cái sóng trọn. Con Hằng đang giật bắn mình choàng dậy. "Cái gì đấy? Cái cái gì đấy?" Con Lan ôm lấy con Hằng, sâu rối rụi con Hằng vào góc tường, tay chỉ ra cửa sổ kinh hãi. "Hằng ơi, có, có ma đây, có ma." Con Hằng còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Bị con Lan xô đổ cả người vào góc tường Đưa đôi mắt nhìn quanh Thấy xung quanh tối thui Con điên này Mày làm sao đây Bây giờ con Lan cũng chẳng biết được gì nữa Cứ ôm chặt lấy bạn Chỉ tay ra cửa sổ mà lắp bắp Có ma đấy Có ma đấy Hằng nhíu mày Ở ngoài cửa sổ tối thui Có thấy gì đâu Con Lan giúp trong người nó run bần bật Mà có cái gì mày điên à từ chiều tối về quê đến giờ cứ vớ va vớ vẩn mày lại nằm mơ nằm mộng linh tinh đấy phải không con lan méo máu, nó hốt hoảng có rúm người lại không ở, ở ngoài cửa sổ con hằng bực mình đẩy bạn ra rồi xuống giường bật điện. căn phòng trọ nhanh chóng sáng trưng bóng tối bị xua tan trong nháy mắt con hằng nhìn con lan đang rúm gió mở mắt ra đi con dở hơi người đâu Mà cỏ chứ cái gì? Nói xong, tay đứng chống lạnh nhìn xung quanh bốn góc căn phòng. Con Lan môi va vào nhau cầm cập, hé mắt nhìn thấy, sang con hằng, rồi rôn rôn nhìn ra cánh cửa sổ. Đôi mắt ngoài kia đã biến mất, bên ngoài cái khe nứt, trên cửa sổ là một màu tối thôi. Tiếng cành lá của cây si giả vang lên xào sạc. Rõ, rõ ràng là ở đó, ở đó có được mắt đấy, tao nói thật... Con Hằng khẽ chép miệng, tiến lại chỗ cánh cửa sổ, đưa tay tháo chốt, đẩy tung ra đánh cột một nhát. Ở bên ngoài không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những hạt mưa, theo đó mà hắt vào bên trong. Con Hằng ngó đầu nhìn một hồi, có cái gì đâu, mày làm sao đấy? Con Lan vẫn thở hồng hộc, quả thật chẳng có gì ngoài đó. Không lẽ là nó nhìn nhầm, hay là nó bị ám ảnh vì quá mệt mỏi? Cho nên mới tưởng tượng ra như vậy. Con Hằng đưa tay đóng cánh cửa sổ. Nó nghe tiếng gì rầm ở mấy phòng bên cạnh vang lên. sao đêm hôm không ngủ? Hét lên thế, có cho ai ngủ không? Lường bạn một cái, rồi con Hằng chạy tới tắt bóng điện, leo lên giường, đắp chăn. Ngủ đi, con Hâm, có cái chuyện gì? Con Lan sợ sệt, bảo con Hằng đổi chỗ nằm, rồi cũng đắp chăn rôn khe khẽ. Nó suy nghĩ một lát rồi lắp bắp. Không, không có gì đâu à, tao, tao mệt quá Cho nên như vậy thôi Ngủ đi Mai mai còn đi học Xong Nó trùm chăn kín đầu Không nói năng thêm gì nữa Con hằng khó hiểu Cũng không quan tâm nữa mà kéo chăn ngủ tiếp Đêm hôm đó cứ như vậy chập chần trôi đi Ở bên ngoài trời tiếng mưa rơi rì rào đâu đó bên tai còn lan Còn những tiếng cười khe khẽ Vang lên làm cho nó rốn gió Buổi sáng hôm sau, con Lan đi học bằng như người mất hồn. Trong đầu vẫn nhớ như in giấc mơ kỳ lạ. Và hình ảnh đôi mắt toàn những tia máu. Con Hằng thấy bạn có gì đó khác lạ. Thì gặng hỏi. Nhưng nó cũng chẳng kể ra được gì. Chỉ thở dài sườn sượt. Trong đầu vẫn nhớ như in. Con Hằng thấy bạn gặng hỏi. Thế nhưng con Lan cũng chẳng nói. Cảm thấy hoang mang, nghĩ đến giấc mơ mà thầm hỏi người ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Nơi đó là nơi nào? Và còn cả cụ bà. Tại sao? Tại sao? Những câu hỏi không lời giải đáp cứ liên tục xuất hiện. Ngồi học mà chẳng nổi chữ nào vào đầu. Quẻ oải nằm gục xuống, ngủ thiếp đi. Sau cả một đêm dài, mệt mỏi. mười một giờ trưa năm tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua hai đứa dắt xíu nhau ra về trong tiếng chuông vang lên đinh tai nhức óc ra đến cổng trường cảnh tượng sinh viên đông như kiến vây kín hỗn loạn đi về đi tao qua chợ mua thức ăn rồi về còn nấu cơm xong nó rẽ luôn sang bên đường đi vào cái chợ cóc dành cho sinh viên không đợi con lan kịp nói gì nhìn theo bóng rắn con bạn Hít một hơi Con Lan cũng đi sang bên ngõ 13 Lững thững. Lúc đi đến đầu ngõ Nhìn cây si già và cánh cửa sổ phòng trọ quen thuộc Hình ảnh của đêm qua Lại hiện lên trong đầu Nó rụt rè vài giây Rồi cũng bậm môi tiến qua cánh cổng Cơn mưa rào đêm qua cho đến tận sáng Mặt đường bây giờ vẫn còn ướt nhẹp Có tiếng gió thổi lao sau. Con Lan khẽ rùng mình Con ngõ nhỏ lúc này chẳng còn một ai Không cảnh bên trong con ngõ, dường như khác hẳn với không khí nhộn nhịp ở bên ngoài. Con Lan rảo bước tiến đến. Lúc đi đến dưới tán cây, nhìn vào chỗ gốc cây si, nơi có những cái chân nhang đỏ còn chấm cắm chi chít. Nó nghĩ, rốt cục cây si này có vấn đề gì sao? Còn mới chỉ vừa kịp nghĩ vậy thì ở trên đầu có tiếng cảnh cây xào sạc vang lên như bị gió thổi qua. Những giọt nước đọng lại trên cành lá theo đó mà rơi xuống cứ như mưa Rơi xuống trên vai, trên tóc, trên chán của nó Con Lan dùng mình vì giọt nước thấm vào cơ thể Đưa tay vuốt vuốt giọt nước ở trên trán Lúc đang định tiếp tục đi sâu vào bên trong sân Nó thoáng khựng lại Có mùi gì tanh tanh sọc vào cánh mũi Lan hốt hoảng đưa bàn tay ra trước mặt Nhìn bàn tay trống trơn chẳng có gì Chỉ có ướt ướt những giọt nước. Lan ngẩng đầu bần thần nhìn lên tán cây si phủ bóng ôm tùm. Cái mùi vừa thoang thoảng ấy, nó không bình thường một tí nào cả. Trong thoáng chốc, nó tưởng tượng ra mùi máu, nhưng không phải. Con Lan thở hắt khó hiểu, rồi đi vào bên trong. Có lẽ nó suy nghĩ nhiều quá. Một lúc sau con Hằng đi chợ về, thấy bạn đang đứng nằm đắp chăn rôn dậy. Đã bỏ đống thức ăn sang một bên Rồi hỏi Mày làm sao đấy Lan không đáp Cứ quấn chăn kín cổ mà run Hằng hốt hoàng tiến lại đưa bàn tay lên trán bạn kiểm tra Thấy trán của con Lan nóng hầm hập Chết cha Mày bị sốt Mày trúng gió à Con Lan lúc gật lúc lắc Vừa nãy Bị những giọt nước mơ kia thấm vào Nó thấy gai ốc cứ nổi lên Vào đến trong phòng thì hoa mắt Lạnh tê cả người Con hàng kiểm tra bạn một hồi. Lấy hai viên thuốc cảm đưa cho bạn, dặn nó uống luôn cho hạ nhiệt, rồi vội vàng cơm nước để hai đứa ăn lót giả. Cầm hai viên thuốc trên tay, con Lan lạ lẫm Dường như có cái luồng hơi lạnh đang bao phủ lấy cơ thể một cách mơ hồ. Ăn uống xong cũng đã quá trưa, nằm lên giường ngủ. Con Lan chợt quay sang bạn hỏi, Hằng này, mày, mày có tin là cái xin này có ma không? Con Hằng đang ngáp dài, nghe bạn hỏi như thế thì ngoảnh sang. Ban ngày ban mặt, làm gì có ma? Đỡ sốt chưa? Lan khẽ gật đầu, nghĩ ngợi, rồi từ từ kể lại cho con Hằng nghe những giấc mơ kỳ lạ đêm qua và cả cái cặp mắt ở bên ngoài cửa sổ. Con Hằng im lặng, mất mấy giây. Chỉ là giấc mơ thôi, sức khỏe mẹ đang không tốt, đừng để ý quá làm gì. Sống ở đây cũng được một thời gian rồi, tao nghĩ là không sao đâu. Thôi đi ngủ đi Đừng có tưởng tượng Nói đoạn mặc kệ con Lan Mình nằm nhắm mắt Con Lan thở dài Bản thân nó cũng chỉ mong chuyện ấy là do tưởng tượng ra thôi Rồi ngủ thiếp đi Vì quá mệt mỏi Sau mấy ngày về quê Xe xe cổ cộp Ở sống lưng và cổ nó Không biết vì sao Từ lúc bị những giọt nước trên cây kia ngấm vào Thì cứ có luồng khí lạnh chạy dọc cơ thể Già cứ nổi lên từng cơn. Suốt buổi chiều ấy, con Lan cứ nằm ly bì chẳng biết trời chăng chắc là vì quá mệt mỏi. Con hàng ngủ dậy làm bài tập, loanh quanh rồi lại đi chợ cơm nước, gọi bạn dậy thì cũng chỉ gầy gầy được bài gắp rồi buông đũa. Ra nhà tắm đánh răng thay quần áo ngủ, rồi leo lên rừng trùm chăn kín mít. Con Hằng thấy bạn như vậy, biết nó mệt mỏi lắm chẳng hỏi nhiều, dọn dẹp lướt facebook xong rồi cũng tắt điện đi ngủ. xóm trọ nhỏ vừa tối còn rộn rã tiếng cười tiếng gào thét chơi game của bọn con trai khi màn đêm xuống mọi thứ lại im bặt nặng nề ở bên ngoài đường xe cộ cũng thưa dần những âm thanh nhộn nhịp cũng thưa dần nhường chỗ cho tiếng lá cây xào xạc ở trên mái cùng với tiếng kim của cái đồng hồ treo tường cứ tích tắc tích tắc vang lên không gian lại trở lại u ám Hết tập 2 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại